anh chỉ cần em người đọc Nga bi chương 29 và 30 chương 29 nhớ nhung mỗi lần giật mình khỏi cơn ngộng trước mắt nước mắt lặng lẽ rơi không thể kiềm chế nỗi nhớ em nam hợp văn đầu mâu thuẫn càng gây gắt hơn kết cục dẫn đến cả hai cùng tổn thương nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến Một người cố chấp quật cường như Bạch Ký Minh lại dùng một cách để đối phó với sự phản đối của bố mẹ, đặc biệt là mẹ cậu, mà phương thức này lại không may khiến người ta không chịu nổi nhất. Im lặng Sau khi liêu duy tính đi khỏi, Bạch Ký Minh không nói một câu hoàn chỉnh nào với bố mẹ. Căn bệnh tự kỹ nhẹ hồi nhỏ dường như đã tái phát, hoàn toàn khống chế cậu. Cho dù bố mẹ nói gì, câu trả lời của cậu luôn là một tiếng ẩm ừ hoặc không quá ba âm tiết. Cậu không xem TV, không nghe nhạc. Mỗi bữa cơm ăn chưa đến 5 phút, cậu cũng chẳng buồn ngồi thêm ở phòng khách dây nào. Bạch Ký Minh nhốt mình trong phòng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, bố mẹ có thể nghe loán thoáng thấy tiếng cậu thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Lúc đầu, mỗi lần cậu gọi cho liêu duy tính đều kéo dài hơn mấy giờ đồng hồ. Bạch Ký Minh cũng không biết rằng, thì ra mình đã khao khát liêu duy tính đến mức độ này. Nói chuyện gì cũng không quan trọng Thậm chí không nói cũng chẳng sao Cậu chỉ muốn biết Con người đó vẫn luôn ở đây Luôn bên cạnh mình Cậu chỉ muốn nghe giọng anh Dù chỉ là tiếng thở đều đặn Liêu duy tính là người cảm thấy không ổn đầu tiên Anh nói Đừng như thế Ký Minh Đừng như thế nữa Em nên dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn Không nên gọi điện liên tục cho anh nữa Thôi mà Anh khuyên bảo người yêu bướng bỉnh như dỗ dành một đứa trẻ thôi mà, một năm em chỉ được ở cạnh bố mẹ có mấy ngày, còn anh thì ngày nào cũng ở bên em. Nếu Liêu Duy Tính biết được tình trạng hiện giờ của Bạch Ký Minh, chắc chắn anh sẽ không nói như vậy. Bạch Ký Minh không thường xuyên gọi điện cho anh nữa, nhưng vẫn không chịu nói chuyện. Có vài lần, bố cậu tưởng con mình đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chỉ thấy Bạch Ký Minh đang mở to mắt, nằm dài trên giường, nhìn trần nhà trắng tát trước mặt. Ánh mắt đó chẳng nói lên được gì. Cậu đang sống trong thế giới của riêng mình Và bố cậu chẳng thể nào lục lọi được một chút gì ở thế giới đó Căn phòng yên tĩnh như giữa hoang mạc Từ TV vọng ra những câu chúc Tết hoan hỷ Bài hát rộn ràng chào mừng năm mới Tiếng pháo đùng đùng bên ngoài cũng chẳng đem lại chút ấm áp vui vẻ nào cho ba người Căn phòng vẫn im liềm lạnh lẽo Đến mức có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bất an giống như đám cỏ độc đang nhô lên Càng ngọc càng dài, mỗi lúc một nhanh bò đến từng ngóc ngách của căn phòng, thậm chí xâm lớn không gian, đè nén làm người ta không thở nổi. Bố mẹ cậu đã nhiều lần thử nói chuyện với cậu, lần nào họ cũng dùng cớ gì đó để giữ chân cậu ở phòng khách, từ tốn khuyên giải. Đặc biệt là mẹ cậu, bà luôn cho rằng bà chẳng làm gì sai cả. Con mình còn trẻ, nó không thể lường trước được khó khăn chồng chất phía trước, bà phải có trách nhiệm chọn cho nó một con đường hạnh phúc nhất. Họ kiên nhẫn khuyên giải, lôi đạo lý và tình cảm để cảm hóa cậu, phân tích áp lực xã hội, định kiến của đời người, sự khác biệt của hai đứa. Tất cả lý do, cảm tính hay lý tính đều được bày ra, phân tích tỉ mỉ thấu đáo. Bạch Ký Minh vẫn không nói gì, cúi đầu, hí hoái nghịch di động trên tay. Nhưng bố mẹ biết cậu vẫn đang nghe. Họ thầm thở vào, khẽ vỗ lên bờ vai mảnh khẳng của con mình. Cậu chạm chạp đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Biểu cảm trên khuôn mặt của bạch kiến minh không hề lạnh lùng, cũng không quyết liệt, chỉ thẳng nhiên như không. Cậu nói, bố, mẹ, con chỉ muốn được ở bên cạnh liêu duy tính. Nói xong quay lưng, từ tốn bước vào phòng ngủ. Hết 29 là đến 30, theo thông lệ mỗi năm, gia đình cậu sẽ về nhà bà nội ăn Tết. Nhà bà ở ngay trong thành phố, cách nhà Bạch kiến Minh khoảng 8 trạm xe buýt. Mỗi năm khoảng thời gian này luôn làm Bạch kiến Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu bẩm sinh đã ghét tất cả những chỗ ồn ào, không hiểu nổi vì sao người Trung Quốc lại nhất định phải tụ tập ăn uống, cười đùa ẩm ỉ suốt đêm giao thừa như thế. Năm nay lại càng náo nhiệt hơn. Liêu Duy Tính về nhà bà ngoại dưới quê đón Tết, không có thời gian nghe điện thoại, mới nói vài câu đã cướp máy. Bạch kiến Minh ngồi trên ghế trong góc nhà ngẩn ngơ thẫn thờ, khung cảnh xung quanh như một bộ phim đã bị cắt sén chắp vá, mang cảm giác rối rắm, không ngừng nhảy muối trước mặt cậu. Bố cậu đang chơi mạt chược với họ hàng, ai cũng cầm một điếu thuốc trên tay, xung quanh khói trắng lẫn vẩn, phản phất qua những khuôn mặt đang thất vọng hoặc ngấm ngầm đắc chí. Mẹ cậu và mấy cô con dâu đang bận rộn dưới bếp, làm nhân làm vỏ sủi cảo, tiếng dầu mỡ nổ tí tách. Cô em họ vừa vào đại học được nửa năm. Đang khéo léo khoe chiếc áo khoác mua từ thành phố lớn về. Mấy đứa em họ khác thì chạy nhảy khắp các phòng, có lúc dừng lại một chút quan sát khuôn mặt lạnh lùng của ông anh họ, trong lòng cảm thấy sợ hãi, càng chạy nhanh hơn. Không mấy ai để tâm đến cậu thanh niên ngồi trong góc, sự ít nói và hờ hững của Bạch Kim Minh đã sớm nổi tiếng khắp họ nội cũng như họ ngoại. Bạch Ký Minh chẳng buồn giả vờ mỉm cười hay tỏ ra hòa nhã để che giấu thái độ lạnh nhạt của mình, tự như đối với người xa lạ. TV đang chiếu chương trình liên hoan biểu diễn nghệ thuật cuối năm của đại Trung ương, ca sĩ Vũ Công quay cuồng trong điệu nhạc. Ai cũng đang bận rộn, đang vui cười, đang thoải mái hưởng thụ thời khắc náo nhiệt nhất trong năm. Nhưng tất cả, tất cả chỉ khiến Bạch Ký Minh cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi cô đơn và sự bi thương của mình. Không một ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cậu, không điều gì có thể tạm thời làm cậu quên anh đi. Nỗi cô đơn giống như con ráng độc gặm nhắm trái tim Bạch Ký Minh. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy một sự điên cuồng, một cơn bốc đồng muốn phá hủy mọi thứ đang xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ trong lòng cậu. Nó đè nén làm tim cậu đau đớn, hô hấp cũng trở thành việc khó khăn, cơ thể bớt giác run rẩy. Bạch Ký Minh đứng dậy, chậm chạp bước ra ngoài. Mọi người đều đang bận, chẳng ai để ý đến cậu. Cậu đi thẳng ra ngoài đường, bầu trời tối đen như mực, không nhìn thấy trăng sao, làm cho pháo hoa hiện ra càng rực rỡ, không biết tiết rơi từ lúc nào rất to, bay lả tả như long vũ. Các hàng quán đã đóng cửa từ lâu, người trên đường thưa dần, họ vội vàng lướt qua, khuôn mặt trang chứa niềm hân hoan muốn thật nhanh về đến nhà. Chốc chốc, từ trong ngõ vọng ra tiếng pháo nổ, ngay sau đó là tiếng trẻ con cười sung sướng. Bạch Kiến Minh đã từng bước như thế trên con đường phủ tuyết đỏ rực phản chiếu màu của đèn đường và pháo hoa một mạch đi hết tám trạm xe buýt. Lúc cậu gần về đến nhà. Đột nhiên pháo hoa và pháo dây ở khắp các gia đình đồng loạt nổ, sau đó là tiếng đeo họ in tai nhất ốc, đúng 12 giờ đêm, năm mới chính thức bắt đầu rồi. Bạch Ký Minh cảm thấy di động đang rung trong túi áo khoác, theo phản xạ lấy ra ấn nút nghe là Liêu Duy Tính. Ký Minh, chúc mừng năm mới! Liêu Duy Tính cố hét lên để giọng mình lớn ác tiếng pháo nổ khắp nơi, có thể nhận thấy anh đang rất vui. Giúp anh chuyển lời chúc đến bố mẹ, đừng quên đấy! Anh dừng lại một chút, ngơ ngát hỏi lại. Ký Minh, em vừa nói gì? Anh không nghe rõ, tiếng pháo to quá. Bạch Ký Minh thật ra chưa nói gì. Câu ngẩn đầu, ngước nhìn pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc đang chảy ra trên bầu trời đầy tuyết và sương mù. Duy tính. Bạch Ký Minh nói kẻ vào điện thoại, giọng nói nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không nghe thấy. Em muốn được đón giao thừa cùng anh. Hết chương 29 trương ba mươi tiếng biển khóc hãy nghe tiếng biển khóc có lẽ quá đa tình khóc đến thảm khi trời sáng nghe biển trương huệ mũi liêu duy tính cúp máy có chút hơi nhíu mày lại sao thế không liên lạc được cả con bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc anh ngẩng đầu nhìn bố gọi được rồi nhưng không nghe thấy Kim Minh nói gì hết. Chắc do tiếng pháo hoa lớn quá cũng có thể do nhiều người gọi nên tín hiệu không tốt. Bố Liêu Duy Tín ngồi xuống cạnh anh. Đến tận tối 29 đứa con này mới về đến nhà. Gia đình ba người bận bịu chuẩn bị đón Tết rồi lại lên xe về quê ngoại, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Trong cách ứng xử với bố mẹ, Liêu Duy Tín chuẩn chạc hơn Bạch Kim Minh rất nhiều. Anh không bị bố mẹ đã sớm biết khuynh hướng đồng tính của mình mà thiếu cảnh giác. Đừng quên rằng, ngay cả tình yêu nam nữ bình thường nhất cũng khó qua được cửa ải bố mẹ. Ngay từ đầu, Liêu Duy Tính đã thẳng thắn nói bố mẹ biết Bạch Ký Minh có ý nghĩa như thế nào với anh. Sau đó anh liên tục gửi ảnh và gọi điện kể về cậu. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với bố mẹ, chủ đề phần lớn chính là Bạch Ký Minh. Đương nhiên anh kể hết tất tật những điểm tốt của người yêu, nào là dịu dàng, tâm lý, đáng yêu, hiểu chuyện em chỉ còn nấu ăn rất ngon nữa. Đến nỗi mẹ anh phải nói đùa, còn ạ, con bắt nhầm một vị thiên sứ nào rồi đó hả?" Anh liền giả bộ rất xúc động. "Mẹ không biết đó thôi, khó khăn lắm con mới thuyết phục được thiên sứ bằng lòng ở lại đấy." Vì thế, bố mẹ anh không chút xa lạ về Bạch Kim Minh, từ ngoại hình cho đến tính cách, thậm chí họ biết cả món ăn cậu thích nhất, bộ phim cậu mê nhất, biết cậu ghét mấy chỗ ồn ào và những cuộc xã giao tiệc tùng. Liều duy nhất hiểu rõ Muốn một người cố chấp lầm lì như Bạch kiếm Minh đi tìm hiểu bố mẹ anh còn khó hơn lên trời, thế nên phải để bố mẹ anh tìm hiểu về Bạch kiếm Minh, sau này gặp mặt dễ hòa động hơn, vậy mới không đem đến một chút tổn thương nào cho người yêu nhạy cảm và kiêu ngạo của anh. Bố mẹ anh cũng nhận ra, con trai mình vô cùng quan tâm Bạch kiếm Minh. Họ đương nhiên nóng lòng muốn gặp nửa kia của con mình, nhưng lại sợ Bạch kiếm Minh chưa chuẩn bị tinh thần, vì thế mới không chủ động mời cậu về chơi. Nào ngờ, con trai mình lại đi trước một bước, đến ra mắt bố mẹ cậu rồi. Về chuyện này, bố Liêu Duy Tính cảm thấy khó hiểu. Ông hỏi anh, Còn không phải là người nông nổi như thế, chuyện lần này hình như có chút đường đột. Liêu Duy Tính không muốn nói cho bố biết rằng đó là chủ ý của Bạch Kiến Minh, chỉ nói là do con suy nghĩ chưa thấu đáo, có chút nóng vội. Bố anh nói đùa, Chẳng nhẽ đàn ông khi yêu, thật sự ai kiêu không bằng sao. Bằng không sao Liêu Duy Tính trả lời Bố là người từng trải Lẽ nào lại không biết sao Hai bố con nhìn nhau cười Thế tình hình bây giờ thì sao Nắm chắc trong tay rồi chứ Bố anh rất tin tưởng Vào năng lực của con trai Có thể nói là như vậy Con nghĩ là có vài chuyện Cứ để thời gian trả lời thì tốt hơn Liêu Duy Tính mỉm cười Anh rất có niềm tin Chỉ cần người yêu nhỏ bé Chịu ngoan ngoãn nghe lời anh là được Thái độ của Bạch Ký Minh cũng không biết có được coi là tuân thủ lời hứa với Liêu Duy Tính hay không. Tóm lại, vào lúc lẽ ra phải cùng gia đình vui vẻ quay quần bên bàn ăn sủi cảo, đón tất nhiên, thì cậu lại nằm một mình trên giường, mở mắt trừng trừng. Bạch Ký Minh không bật đèn, bầu trời đêm đen, pháo hoa đực rỡ hát vào khung cửa sổ lúc tối lúc sáng, tiếng pháo nổ liên hồi thỉnh thoảng đứt quảng vang lên không ngừng. Bạch Kiếm Minh cảm thấy lạnh lẽ và cô độc đến khó tả, chỉ có sự trống rỗng vô hạn, cậu muốn ngay lập tức được lao vào vòng tay của liêu duy tính, được anh ghi chặt vào lòng. Đúng, sự thật là cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng, trái tim đang đau đớn như thể bị nghẹt thở đã lâu, chỉ muốn vỡ ra. Cũng không biết bao lâu sau, bên ngoài dần yên tĩnh trở lại, Bạch Kiếm Minh nghe rõ tiếng tra ổ khóa mở cửa, bố mẹ cậu đã về. Mẹ cậu hoàn toàn không ngờ rằng đứa con ngoan ngoãn của mình lại có hành động như vậy, không chào hỏi ai, tự ý bỏ về nhà trước. Lúc ăn cơm, không tìm thấy người đâu, bố mẹ cậu đã rất xấu hổ khi họ hàng hỏi thăm. Trước nay, mỗi khi nói về Bạch kiến Minh, bà luôn rất tự hào. Bạch kiến Minh là cháu đích tôn của họ Bạch, hơn nữa chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc cũng tự mình xin, không phải mất tiền đúc lót, không phải nhờ cậy người quen mà vẫn đàng hoàng trở thành viên chức nhà nước. Xảy ra chuyện này thật khó tin mấy chị em dâu ngồi với nhau không tránh khỏi nói này nói nọ, mà lần này mẹ bạch Kim Minh thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ bọn họ hỏi chuyện bạch Kim Minh có bạn gái hay chưa. nhưng điều đấy không thể tránh khỏi, bà cảm thấy chột dạ, như thể có bí mật không thể để người khác biết, cố gắng giấu giếm nhưng sớm muộn gì cũng bại lộ, thái độ kinh hoàng, khinh thường chế nhạo có thể thấy được trước có bọn họ làm bà muốn phát điên. nhưng con trai bà không hề thông cảm cho nỗi khổ của bố mẹ, vào lúc này mà còn gây thêm rắc rối. Tùy tiện bỏ đi không nói, mà kệ mọi người không thèm quan tâm. Nó chạy về nhà làm gì? Còn phải hỏi sao? Trừ cái thằng Liêu duy tín ra, trong lòng nó còn ai nữa? Những người anh em họ hàng mặc dù không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt hoài nghi khó hiểu của họ như con dao đâm vào tim bà, khiến bà như ngồi trên đống lửa. Sắc mặt của mẹ Bạch Kim Minh rất tệ, sự kiềm nén mấy hôm nay cuối cùng cũng đến giới hạn. Bà bất chấp sự ngăn cản của chồng, lao đến trước giường của Bạch Kim Minh. Con giỡn trò gì đây? càng lớn càng đổi đúng lớn từng nay rồi sao không biết điều một chút cả đại gia đình chỉ thiếu mình con muốn đi cũng phải nói một câu chứ còn hai mươi mấy tuổi rồi con tưởng mình là trẻ con sao lúc bé cũng không thấy con ngàn bước như thế làm thầy giáo mấy năm là tính khí thay đổi rồi hả không ai bảo được con nữa có phải không bố cậu hết nhìn vợ lại nhìn con khó xử chỉ biết thở dài từ lúc mẹ cậu bước vào cậu đã ngồi dậy sau đó đứng yên giữa phòng cậu cúi gầm mặt xuống đất, không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt bạch kiếm minh. cậu lặng im nghe mẹ mình trách mắng. mẹ cậu xã một tràng, trong lòng dễ chịu hơn một chút, đang định nói tiếp thì bạch kiếm minh ngẩng đầu lên nói: mẹ, con muốn đi đường xưa. cậu nói đó như nhát búa khiến bố mẹ cậu hoàn toàn chết lặng người. mẹ cậu tức đến nổi thở không ra hơi, cơn giận bùng lên đỉnh đầu, mặt mày đỏ ửng, ngón tay run run chỉ vào cậu. còn cậu... Còn nói cái gì? Bạch Ký Minh cắn răng, Cao giọng nói dứt khoát. Con muốn đi đường sơn, Ngày mai sẽ lên đường. Con điên rồi à? Hả? Có vấn đề gì sao? Không có thằng Liêu duy tính Thì con không sống nổi nữa phải không? Mẹ câu gầm lên. Người ta vừa rời đi là con đã phải theo sao? Không biết nhục à? Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp, Không thấy kinh thở hay sao? Con tự trọng một chút có được không? Con không biết xấu hổ như mẹ thì có đấy. Thôi đi. Bố cậu lên tiếng cắt đứt những lời hậm hồ của vợ, ông buồn đầu nhìn con trai. Mẹ cậu ngẫm miệng lại, phát hiện ra gương mặt con trai đã biến sắc, trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt phát ra sự kinh ngạc và đau thương, mẹ cũng nhìn mà sốt xa, ngay lập tức thấy hối hận. Đầu cậu ông ông dường như không nghe thấy gì cả, chẳng hiểu tại sao trước mắt lại hiện ra bóng dáng của Liêu Duy Tính. Không được cả nhà với bố mẹ, nhớ phải ngoan. Cậu cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu chậm rãi thả lỏng, nắm tay. Bố, con, con ra ngoài đi dạo. Cậu cảm thấy môi mình động đầy, hình như đã nói ra câu đó, mà hình như chưa nói gì. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đầu óc cậu có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Bạch Ký Minh ra sức khống chế bản thân, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy Cậu bước tới thềm cửa, đi giày lấy áo khoác, mở cửa ra, bước ra ngoài. Mẹ cậu mở miệng định gọi lại, nhưng rốt cuộc không bật ra thành tiếng. Bà Hoang mang quay sang nhìn chồng, chỉ bắt gặp một khuôn mặt chán nản buồn rầu. Bạch Kim minh chạy một mạch như điên trên đường, thậm chí áo khoác cũng không kéo khóa, để mặt gió tuyết lùa vào lồng ngực lạnh thấu xương. Con đường này không thể quen thuộc hơn, chưa đầy 5 phút đã đến cuối đường. Đêm đen và những bông tuyết dăng khắp chốn đã che phủ hoàn toàn đường chân trời, biển đen thăm thẳm, u ám và nặng nề như mực, gió rất mạnh. Thổi bay những bọt sóng trắng xóa Làm chúng đập ào ào và vách đá Bạch Chí Minh không nhìn thấy con đường dưới chân Cô cũng chẳng để ý đến nó Sự phẫn uất đè chặt trong lòng Đang muốn trào ra ngoài Lòng ngực cậu tưởng như sắp sửa vỡ tung Cậu đứng trên lớp băng Đối mặt với biển cả vô bờ bến Hét lên điên cuồng Liệu duy tính? Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Giọng cậu nói càng lúc càng nhỏ Cuối cùng chỉ còn là tiếng nghẹn ngào sâu trong cổ họng. Nước mắt không kìm chế được cứ thế rơi, bạch ký minh quỳ xuống mặt băng, lạnh giá, u tối, cô đơn và bi thương đang vào nhau thành một tấm lứa dày đặc, cuốn chặt lấy cậu. Không có lối thoát. Hết chương ba mươi.